các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó vội đi ra đóng và chốt then ngang lại. Quay vào nhà một lúc, tiếng kẹo kẹt lại vang lên. Thằng Tịnh nhìn ra, rõ ràng vừa đóng, ai lại mới mở? Người làm người ở nhà cụ Thái rất đông, kẻ ra người vào liên tục, nên cửa đang đóng lại mở ra là bình thường. Nhưng tối nay. là đêm 28 ngày mai là đêm 29 đã là đêm giao thừa rồi. Ai cũng ở nhà lo sắm sửa, gói bánh cúng tết. nên người làm ở nhà cụ Thái đã về hết, chỉ còn những đứa ở trong nhà thôi. vậy thì làm sao cánh cổng vừa đóng lại mở ngay tức khắc nhỉ? thằng Tịnh sai một thằng nhỏ ra chốt cổng lại. nồi bánh trưng cũng đã vớt xong xuôi. tất cả lục tục về phòng mình ngủ. Tịnh ngủ ở một phòng chung với bốn đứa nữa. Nó bị mất ngủ nên thường phải canh khuya mới chập mắt ngủ được. Đêm đó, khi bốn đứa kia đã say giấc rồi, nó mới ghé lưng xuống p h ả n nằm. Chợt nó thấy gió lạnh lùa vào, mở mắt ra, thằng Tịnh nhìn thấy cửa sổ đang từ từ hé mở. có bóng người đang ghé mắt nhìn vào trong. nó ngồi phát dậy, bật cửa phòng lao ra ngoài. Thời điểm giáp tết thường có nhiều kẻ trộm cắp, thường là ăn cắp vặt. những kẻ nghèo túng làm liều lèn vào nhà người ta khiêng nồi bánh trưng hay khoáng con gà cúng. do đói nghèo nên chỉ lấy những miếng ăn chín, chứ vàng bạc được đào sâu chôn chặt, biết chỗ nào mà l ộ c thằng tịnh lao ra ngoài cũng để canh chừng mấy chục cây bánh c h ư n g vừa bớt để t r i n phạm nhìn quanh một lượt nó không thấy ai cả đi vòng ra sân bỗng nó giật mình cánh cổng lại hé mở vậy là đúng rồi có kẻ trộm đã lẻn vào rình rập cả tối nay chính kẻ trộm vừa ngó qua cửa sổ nhìn xem mọi người đã ngủ hay chưa thấy thằng tịnh còn thức nên kẻ trộm đã chạy ra ngoài cổng, vì vậy cổng mới bị mở. Tịnh đoán chắc nó đứng quanh quất đây đâu thôi, đợi mọi người nằm ngủ tiếp, nó lại mò vào. Nghĩ vậy, Tịnh từ từ bước ra cổng đi thật nhẹ nhàng, khẽ khàng, nép mình vào trụ cổng làm bằng một thân cây gỗ lim rất lớn. Trời lúc này rất lạnh, tiếng gió thổi d ì r d à o qua lại. đưa cái lạnh cắt da cắt thịt thốc vào cơ thể. Tịnh đứng một hồi lâu, t r ợ t tiếng k é o kẹt lại vang lên, cánh cổng từ từ mở rộng ra. n é p ở trụ cổng nó căng mắt theo dõi, chắc mầm tên trộm đã quay lại. Phen này phải bắt tận tay, không cho nó trốn thoát. Hai cánh cổng mở toang ra, nhưng kỳ lạ là thằng Tịnh không thấy có người nào bước vào. nó rón rén bước ra chỗ nấp, tiến lại gần cổng, ngó ra ngoài. Lúc này s ừ n g đêm đã răng đầy trên mặt đất, chỉ có ánh đèn lồng treo ở cổng và vài ánh đèn dầu l e lói hắt ra qua khung cửa của một số nhà xung quanh. Có lẽ thức khuya trông nồi bánh trưng. Tịnh tập trung căng mắt nhìn trong màn đêm. Chợt nó thấy có bóng một người đang đứng cạnh cây phi lao. cách cổng nhà ông Thái hơn chục bước chân. đúng rồi, kẻ trộm mở cửa nhưng vẫn chưa dám vào và nó chờ cơ hội thuận lợi đây. Thằng Tịnh đi thật nhẹ, tiến về gốc cây lim. bóng người xoay lưng về phía nó, chùm cái áo ấm kín mít. nó cúi xuống cầm một hòn đá to, tiến đến khá gần bóng người rồi bất ngờ nói lớn. đêm hôm vào đây trộm cắp phải không? Tịnh cao to nên không lo sợ kẻ trộm tấn công mình được. đã thế lại thủ sẵn hòn đá trong tay rồi. nó nghĩ thế nào tên ăn trộm cũng sẽ giật mình mà bỏ chạy. nhưng thật lạ, nó không thèm chạy mà từ từ quay mặt lại. vừa nhìn thấy mặt kẻ mà tịnh nghi là trộm, nó chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. thời ấy làng vẫn có vài người đi tuần ban đêm nhất là dịp lễ tết hội hè để đảm bảo trị an thôn xóm tịnh vừa gục xuống đất bất tỉnh thì cũng vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio net